Trường 85, đến Lương Châu, bây giờ tuy là cuối thu nhưng bây giờ đang là buổi chiều. Ánh nắng ấm áp trong suốt, trong không khí vẫn còn hương trái cây truyền đến. Văn chiêu thoáng vén màn xe lên, ánh nắng bên ngoài làm nàng nhắm hai mắt lại. Bên đường có không ít thương nhân tây vực mũi cao mắt sâu. Lại nói tiếng Hán lưu loát, nơi này đã cách Tây Nhung không xa rồi. Nhưng Bách Tính ở đâu lại không cảm nhận được áp lực căng thẳng của chiến tranh. Một ngày của bọn họ vẫn là cùi gạp dầu muối tương giấm trà Phiên chợ vẫn ồn ào náo nhiệt Người Hán và thương nhân Tây Vực còn đang ở bên đường có kè mặc cả Tình hình trận chiến Tây Bắc ra sao Từ phố xa phồn xa hoặc tiêu điều Bách tính an cư lạc nghiệp hay lát trôi giặt khắp nơi là có thể thấy được Trong lòng Văn Chiêu sinh ra một cỗ kiêu ngạo Đây chính là nơi tổ phụ nàng bảo vệ Tổ phụ mang theo quân chiến của Khương gia ở tiền tuyến Mà bách tính phía sau ông thì được hoàn toàn được ngăn cách khỏi chiên sự. Không buông không lo trải qua cuộc sống của mình. Bình bá, còn bao lâu nữa là đến Lương Châu. Bình bá ở phía trước không quay đầu. Chỉ dơ roi ngựa lên chỉ chỉ về phía trước. Cô nương xem, phía trước chính là Lương Châu rồi. Văn chiêu ngẩng đầu lên nhìn. Cách đó không xa có một tòa cổng thành đứng sừng sững nguy nga lại thê Lương. Phía trên khắc ba chữ lớn. Thành Lương Châu, theo phong cách cổ xưa trọng hậu. Tam ca, nghĩ đến đây là một tòa thành trì có tam ca, ánh mắt Văn Chiêu nhìn ba chữ to này bất tri bất giác trở nên dịu dàng. Nơi này mặc dù không có sự kinh hoàng của chiến tranh nhưng chỗ kiểm tra ở cổng thành lại nghiêm hơn bình thường một chút. binh lính thủ thành lục lọi đồ trong xe ngựa của thương nhân Tây vực mấy lần. Lúc này mới cho hắn ta đi vào, đến phiên đoàn người của Văn Chiêu, bình bá đưa quốc công lệnh ra, binh sĩ kiểm soát lập tức run lên, cẩn thận nhìn nhìn lại hỏi. Trên xe là, nhị cô nương của Vinh quốc công phủ. Độ cười trên mặt binh sĩ kia càng thêm nhiệt tình. Hóa ra là phu nhân thế tử. Mời, mời, mời. Lúc một đoàn người của Văn Chiêu tiến vào cổng thành, binh sĩ hai bên đều khom lưng chào đón. Thấy cảnh này trong lòng Văn Chiêu thở dài. Bởi vậy có thể thấy được ở vùng Lương Châu này, tên tuổi của Quảng An Vương Phủ có ích hơn Vinh quốc công phủ rất nhiều. Cũng không biết đời trước là ai nói Quảng An Vương ở Lũng hữu cũng không nắm giữ thực quyền. Nhưng hôm nay nàng nhìn phản ứng của những binh lính này lại cảm thấy chuyện không giống như vậy. Nên nói là Quảng An Vương ở vùng Lũng hữu này đã là địa đầu xà danh xứng với thực rồi. Bởi vì Văn Chiêu Lâm thời này lòng đến Lương Châu thế nên càng chưa thông báo trước cho Tam Ca. Lần này ngay cả đến phủ đệ của Tam Ca cũng phải hỏi đường. Xe ngựa này bảy lần hoặc tám lần rẽ. Sau khi đi ngang qua mấy khu nhà dân thấp bé mới nhìn thấy một trạch viện ở cuối ngã tư đường. Bình bá, đây là nơi Tam Ca ở sao? Sao lại xa xôi như vậy? Bình bá đánh xe đến cổng trạch viện, nhảy xuống ngựa, gõ gõ lên trên cửa phủ. Một người gác cổng cửa viện ra, nghi hoặc hỏi, các ngươi là, Văn chiêu có chút giờ khóc giờ cười. Lại có một ngày nàng bị người ta hỏi thăm thân phận ở cửa của Tam Ca. Nơi này chính là phủ đệ của thi công đại nhân. Trên xe ngựa là thân muội của ngài ấy. Nhị cô nương quốc công phủ. Sau khi bình bá giải thích một phen. Người gác cổng kia trợn to mắt. Nhanh chóng mở rộng cửa. Cười nói. Hóa ra là người thân của chủ tử. Mời vào. Mời vào. Chỉ có điều chủ tử còn chưa về. Mấy vị sợ là phải chờ một lúc. Mấy người văn chiêu đang muốn đi vào. Lại nghe được một trận huyên náo ở phía sau. Người gác cổng đầu tiên là vui mừng. Có lẽ là chủ tử về rồi. Sau đó trên mặt lại bất đắc dĩ, hôm nay chủ tử lại bị quân lấy rồi, tam ca ở ngay phía sau, còn gặp phiền phức, văn chiêu từ trên xe ngựa nhảy xuống, muốn đi về phía huyên náo, cô nương, bình bá ở phía sau gọi văn chiêu một tiếng, thấy văn chiêu không hề bị lay động than ôi một tiếng rồi cũng cùng đi tới. Ở nơi tây bắc này, dân chúng còn nhiệt tình lớn mật hơn so với ở kinh thành. Trên đường nhìn thấy náo nhiệt thì sẽ không hề cố kỵ mà vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài. Trên đường người người nhốn nháo, văn chiêu đứng bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Trong lòng càng lo lắng, ngụy Anh Hoành này vẫn chưa từ bỏ ý định à. Đi công đại nhân bình thường tốt như vậy, đổi lại là ta cũng cam nguyện quấn chặt lấy. ngươi tỉnh lại đi, ngụy Anh Hoành tốt xấu gì vẫn là nữ nhi của thái thú. Nàng ta cũng chỉ có đến gian lấy. Những dân thường như chúng ta cũng chỉ nhìn một cái thôi Hai cô nương này nói chuyện mang theo khẩu âm tiếng địa phương nồng đậm Văn Chiêu chỉ nghe hiểu một phần Quay sang hỏi, xin hỏi trong này xảy ra chuyện gì vậy Hai nữ nhân đột nhiên nghe thấy một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn Đầu tiên là sững sờ Sau đó đánh giá Văn Chiêu Thấy nàng mỹ mạo động lòng người Cách ăn mặc lại tinh xảo sang trọng Theo bản năng dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn hết khả năng trả lời nàng Cô nương mới đến Lương Châu à, trong này là nữ nhi của Thái Thú Lương Châu ngụy Anh Hoành và Thi Công Đại Nhân. tam ca quả nhiên là ở bên trong, trong lòng văn chiêu kích động, kiềm chế lại hỏi, đây là đang làm gì vậy, sao nhiều người xem náo nhiệt như vậy, ngụy Anh Hoành kia lại đang ở trong đó theo đuổi Thi Công Đại Nhân. Chuyện này cũng bao nhiêu lần rồi, một lần không thành còn có lần hai, chúng ta xem náo nhiệt này cũng xem bao nhiêu lần rồi. Một cô nương khác nói tiếp. Lúc đầu cũng cảm thấy không có gì có thể xem. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy lỡ như có một ngày ti công đại nhân đồng ý thì sao? Nếu ngày đồng ý đó mà không xem được thì chẳng phải tiếc nuối sao? Văn Chiêu kéo khóe miệng ra. Gượng cười trả lời. Đa tạ hai vị giải thích nghi hoặc. Văn Chiêu vừa cảm khái mị lực của tam ca vô tận. Vừa căm giận lại có cô nương làm tam ca khó xử như vậy. Gia sức chen qua đám người. Nàng ngược lại muốn xem xem cô nương này là thần thánh phương nào. Nhưng người xem náo nhiệt kia thấy một quý nữ mỹ mạo chen qua thì nhao nhao đứng sang bên cạnh một chút. Chỗ này của Văn Chiêu lặng lẽ chống ra một khoảng. Khương lang vì sao chàng không nhìn ra? Bên trong một cô nương 15-16 tuổi đứng vững vàng trên lưng ngựa. Lông mày dựng thẳng ngược lại có mấy phần oai hùng của Nam Nhi. Văn Chiêu thấy Tam ca chắp tay trả lời. Khương Mỗ công sự nặng nhọc. Còn xin ngụy cô nương thả Khương Mỗ hồi phủ. Văn Chiêu hiểu rõ Tam ca, cảnh một nói một đáp này nàng liền nhìn ra đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tam ca nàng tuyệt đối không phải loại người lật mềm buộc chặt kia. Bởi vậy huynh ấy từ chối thì thật sự là từ chối. Khương Văn dập quả thực đã thấy phiền vô cùng, nhưng phong độ của hắn không cho phép hắn tức miệng mắng to với một nữ tử. Thế là nhẫn nhịn cho tới bây giờ. Thật ra ngụy Anh Hoành này cũng không có hành động gì quá đáng. Chỉ là cộng với phong tục dân tình ở Tây Bắc này mới khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Hắn đã có khá nhiều lần dây dưa trên đường một hai canh giờ. Hôm nay cũng không biết vì sao, trong lòng hắn có chút bối rối cấp bách, chỉ muốn mau mau hồi phủ. Ngụy Anh Hoàng ta thực sự không rõ, thành lương châu này còn có cô nương nhà ai tốt hơn ra. Chàng nhất định không muốn nhìn ra một cái hay là nói cô nương ở kinh thành tốt hơn ta, nhưng phụ thân ta nói cô nương ở kinh thành chỉ biết thi từ thư họa, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, yếu đuối dễ bắt nạt như vậy làm sao có thể so với ta? Khương Lang chàng ngược lại nói chàng có coi trọng ta chút nào không? Bách Tính xung quanh sớm đã quen với hình thức tỏ tình của cô nương Ngụy gia, lập tức cũng theo Ngụy Anh Hoàng trông mong phản ứng của Khương Văn dập, nói thật Ngụy Anh Hoàng này cũng không kém. Không chỉ có không kém mà còn có thể nói là tướng mạo không tầm thường. Bên trong mỹ lệ lại có phần khí khái hào hùng này chính là bộ dáng mà binh sĩ thích nhất. Hơn nữa gia thế của nàng ta ở thành lương châu này cũng là nhất đẳng. Trước mặt cô nương như vậy, rất nhiều người nói chuyện đều sẽ yếu đi ba phần. Nhưng lại có người nhìn như không thấy nàng ta. Quần chúng vây xem chính là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của Khương Văn Dập. Đúng vào lúc này. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt Khương Văn Dập ngưng trệ, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ xúc động, khóe miệng hơi kéo, hai mắt càng là ánh nước ẩn hiện, ta, hóa ra quấn chặt lấy cũng sẽ có ngày nhìn thấy ánh dương. Ngụy Anh Hoàng thấy vẻ mặt Khương Văn Dập lộ vẻ xúc động. Lúc hắn nhảy xuống xe ngựa còn có mấy phần bất ổn. Trong lòng căng thẳng đập thịch thịch, mặc dù nàng ta lớn mật theo đuổi nhưng nàng ta chưa từng tưởng tượng. Nếu có một ngày Khương Văn Dập đồng ý Nàng ta phải phản ứng thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ? Là bởi mở cười một tiếng vỗ vai hắn nói. Từ nay về sau chàng chính là người của ta. Hay là mặt mày cong cong nhào vào ngực hắn. Ngụy Anh Hoành đang căng thẳng tay chân cứng ngắc thì đã thấy Khương Văn dập cất bước loạn troảng chạy về phía đám người. Cái, cái gì, phương hướng không đúng. Văn chiêu thấy tam ca chạy tới. Mang theo nụ cười đầy mặt chào đón. Một cái chớp mắt tiếp theo. Nàng liền rơi vào cái ôm của Tam Ca. Hai tay Tam Ca không ngừng siết chặt. Trong miệng hỗn loạn nói thầm. Chiêu chiêu, chiêu chiêu. Huynh không nhìn lầm chứ. Thật sự là muội à. Tam Ca rất nhớ muội. Đám người vây xem, ầm, nổ tung, tiếng nói chuyện ong ong cùng với tiếng sợ hãi thán phục hỗn tạp lại với nhau. À, hóa ra thì công đại nhân đã có người tình rồi. Chật chật, chẳng trách ngụy cô nương như vậy cũng không theo đuổi được. Ta cảm thấy người tình của thi công đại nhân quả thực còn xinh đẹp hơn ngụy cô nương. Lần này thì hiểu được rồi. Đổi lại là ta thì ta cũng muốn người xinh đẹp hơn kia. ngụy anh hoành nhìn Khương Văn dập luôn luôn hữu lễ hữu tiết không hề cố kỵ mà ôm một cô nương trước mặt mọi người. Hai hàng nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống. Nàng ta thích dáng dấp của hắn. Nhưng hôm nay gặp cảnh tượng này mới hiểu được hóa ra sự không cam lòng của mình sâu nặng như vậy. 4. Mà sự ồn ào náo động xung quanh giường như không liên quan gì đến hai người Văn Chiêu bọn họ. Văn Chiêu vòng lấy Tam Ca, Trấn An nói, "Là muội, là Chiêu Chiêu, bà Tam Ca muội tới tìm huynh đây." Mình anh bà. Hoành Vì nghe đếch. không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thấy dáng vẻ hai người bọn họ thân mật không kẽ hở thì tâm như hỏa thiêu. Dơ roi ngựa lên, "Ngươi là ai, xưng tên ra." Văn Chiêu không biết mình đã trở thành cái đinh trong mắt Ngụy Anh Hoành vẫn luôn vỗ vỗ lưng tam ca chấn an tâm hình của hắn. đa số thời điểm tam ca đều là huynh trưởng của nàng, nhưng cũng có đôi lúc văn chiêu cảm thấy mình giống như tỷ tỷ của hắn. tam ca thỉnh thoảng cũng sẽ yếu đuổi nhạy cảm, văn chiêu lại cảm thấy thời khắc như vậy quá quý giá. nàng rốt cuộc có cơ hội ôm tam ca nói, có chiêu chiêu ở đây. rồi ngụy anh hoành thấy hai người này đều không để ý đến nàng ta, vẫn ôm nhau vui vẻ, trong lòng khó xử lại tức nhận. Doi ngực kia liền vút một tiếng vung xuống, Văn Chiêu không ngờ rằng cô nương này sẽ ra thay đánh người. Nhất thời không kịp tránh, lại cảm nhận được Tam Ca càng ôm chặt nàng, gần như là kín không kẽ hở. Hắn đưa lưng về phía bóng roi không nhúc nhích tí nào. Một roi này từ lúc vung ra đến khi rơi xuống cũng chỉ trong chớp mắt. Ngụy Anh Hoành không kịp thu hồi, roi liền chát, một tiếng rơi lên lưng Khương Văn Dập. Một soi này bởi vì cảm xúc kích động của chủ nhân mà mang theo 10 phần lực đạo Rơi xuống trên người thậm chí nghe thấy cả tiếng da thịt nứt ra. Tam ca. Văn Chiêu nghẹn ngào gào thét một tiếng. Một màn này sao mà quen thuộc. Ở đời trước tam ca chính là ôm nàng như vậy bảo vệ nàng dưới bóng roi. Một đời này Văn Chiêu đã lâu không nhớ tới một màn làm nàng đau lòng không kiềm chế được này. Nhưng hôm nay lại giống như lịch sử tái diễn. ngụy Anh Hoành nghe thấy một tiếng. Tam ca, thê lương kia của Văn Chiêu thì lập tức sững sờ tại chỗ. Hóa ra, người tình, này lại là thân muội của Khương Văn Dập. nhưng trong chớp mắt tiếp theo nàng ta lại nhìn thấy cô nương này hai mắt đỏ ngầu. Ánh mắt phóng về phía nàng ta như mũi tên, trong lòng ngụy anh hoành run lên, suýt chút nữa bị cái nhìn này làm kinh hãi mà ngã từ trên lưng ngựa xuống. Người dám làm tam ca của ta bị thương. Khương Văn dập thấy trong mắt Văn Chiêu mang theo lửa giận mất khống chế liền biết nàng đây là chịu ảnh hưởng của đời trước. Sự sợ hãi trong lòng giống như ma ỉm khống chế tinh thần của nàng. Vội vàng kéo nàng lại. Chiêu chiêu, không thể mất khống chế. Hắn chỉ là chịu một roi mà thôi. Mặc dù hắn không phải là người luyện võ nhưng một roi này đối với hắn mà nói chẳng qua là vết thương nhỏ thôi. Không thể để cho chiêu chiêu vì hắn mà rước lấy mầm tai họa. Văn Chiêu đẩy tay tam ca ra. Lúc này dùng xuyên hoa bộ, mấy bước tiến lên liền vững vàng rơi trên đầu ngựa, ngụy Anh Hoành không ngờ tới nàng có bản lĩnh như vậy. Vừa kinh ngạc vừa sững sờ, ánh mắt của đối phương thật là đáng sợ, ngụy Anh Hoành theo bản năng giơ roi lên muốn tự vệ. Văn Chiêu nhẹ nhàng linh hoạt vô cướp lấy roi ngựa trong tay nàng ta. Màu mắt trầm xuống, người thích dùng roi như vậy, Khương Văn dập thấy Văn Chiêu nắm thật chặt roi ngựa của ngụy Anh Hoành. Trong lòng hoảng hốt, gào lên. Chiêu Chiêu không được, một cái chớp mắt tiếp theo bên trong giọng điệu của hắn nhanh chóng mang theo sự bi thương nồng đậm. Tam ca vẫn ở đây, vẫn ở đây. Chiêu Chiêu muội nhìn huynh, ngụy anh hoành gần như một cử động nhỏ cũng không dám. Ánh mắt văn Chiêu dường như muốn giết người, ánh mắt tàn nhẫn lại tuyệt vọng này gần như là cả đời nàng ta hiếm thấy. Trên mặt văn Chiêu hiện lên mấy phần dãy rủa, vung roi ngựa trong tay. Đùng, một tiếng rơi trên nóc nhà người dân trên đường. Trong tay không còn roi ngựa, nàng tựa như thờ phào nhẹ nhõm, lại lập tức trở tay cho ngụy Anh Hoành một bạt tai. Cốt, một tiếng này của nàng lãnh đạm bình tĩnh, sau khi nói xong thì không nhìn ngụy Anh Hoành nữa, mà là quay người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ngựa, đi về phía tam ca. Ánh mắt nàng đã sáng trong, Khương Văn dập thờ phào nhẹ nhõm, trong mắt chua xót không thôi, nắm tay Văn chiêu dịu dàng nói, chiêu chiêu, chúng ta về, ngụy Anh Hoành ngơ ngác đứng trên lưng ngựa há hốc mồm lẩm bẩm đồ đồ điên quần chúng vây xem thấy hai người khương văn dập đi tới thì tự động nhường ra một con đường hồi lâu mới phản ứng được chỉ vào ngụy anh hoành mắng theo đuổi nam nhân không được lại dùng vũ lực thật sự là huynh muội người ta đoàn tụ liên quan gì đến ngươi đúng thế đúng thế ngụy anh hoành nghe những lời chỉ trích này cảm thấy trên mặt như hỏa thiêu chừng lớn mắt quát liên quan gì đến các ngươi cút đi Sau khi giống lên đã khóc không thành tiếng, đi về, đi về, Khương Văn dập kéo Văn Chiêu đi về phía cửa phủ, lại thấy Văn Chiêu đột nhiên ngừng bước chân, buông thõng tay không đi về phía trước nữa, Chiêu Chiêu, sắp đời rồi, chúng ta đi về được không, thấy nàng hồi lâu không có phản ứng, trong lòng Khương Văn dập bối rối, kho người nâng mặt Văn Chiêu lên, lại thấy khóe miệng nàng đã chảy một vệt máu, phụt, Văn Chiêu rốt cuộc không không chế nổi nữa, lại phun ra một ngụm máu, Chiêu chiêu, cuối phố vang lên một tiếng giống to mất khống chế, giọng nói Khương Văn dập vốn thanh thuận dễ nghe giờ phút này rốt cuộc vỡ vụn lại khàn khàn. Trên mặt hắn tung tué máu tươi, lại không cảm nhận được chút nào, chỉ không ngừng lau vết máu cho Văn Chiêu. Khương Văn dập sợ đến mức rơi nước mắt, Văn Chiêu ngẩng đầu, trì hoãn một lúc, cười chấn an hắn, tam ca đừng sợ, chỉ là trước đây không lâu Chiêu chiêu bị nội thương, còn chưa khỏi hẳn mà thôi. Không phải là bệnh nan y gì, làm huynh sợ như vậy, là chiêu chiêu không phải, trong miệng của nàng đều là máu. Nước mắt của Khương Văn dập trải càng thêm dữ dội, đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tam ca dẫn muội đi xem lang trung. Văn Chiêu vươn tay, lau khóe mắt Tam ca, ý cười nhu hòa, nói cũng nhu hòa, lâu như vậy không gặp, Tam ca vẫn thích khóc, xấu hổ. Chương 86: Kính đáo khó tả. Chiêu chiêu bị thương ở nơi mà hắn không nhìn thấy, chịu khổ, trong mắt Khương Văn dập tràn đầy sự tự trách thống khổ. Một tay ôm lấy Văn Chiêu, máu của nàng dính vào y phục xanh nhạt của hắn, Khương Văn dập cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát lên đỉnh đầu mềm mại của Văn Chiêu. Dịu dàng nói, Chiêu chiêu, chúng ta về nhà, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt Khương Văn dập một mảng kiên định rứt khoát, hắn muốn bảo vệ Chiêu chiêu, không chịu sự ngăn cản của bất kỳ kẻ nào nữa. Khương Văn dập đi qua cánh cửa, lại cảm nhận được người trong ngực nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo trước của hắn. Văn Chiêu cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong mắt Tam Ca, mở miệng mang theo sự khẩn cầu, "Tam Ca, chúng ta về nhà, chúng ta về kinh thành." Ánh mắt Khương Văn dập lóe lên một chút dễ dụa, gần như muốn lập tức gần đầu thỏa mãn ý nguyện của Văn Chiêu. Cuối cùng chỉ nhắm mắt lại nói, "Chiêu Chiêu muội đừng nói chuyện." Văn chiêu được đặt nhẹ lên trên giường màu trắng mùi thơm ngát. Thoáng đảo qua xung quanh liền cảm thấy vật dụng trong phòng tam ca quá đơn giản rồi. Vốn là nội thương chưa lành, còn dễ dàng tức giận, đương nhiên sẽ thổ huyết. Lang Trung thu dọn hòm thuốc xong, nhìn về phía khương văn dập, ta phải nói, đôi phu thê trẻ các ngươi vẫn là ít mồm mép một chút đi. Tức giận ra nguy hiểm tính mạng lại đau lòng. Hà tất chứ, ngày hôm trước người kia tức xỉu rồi. Hôm nay thậm chí còn tức hộc máu, khuôn mặt lặng yên của Khương Văn dập hiện lên ửng đỏ. Giải thích, không, không phải, Văn Chiêu bị Lang Trung phỏng đoán lung tung còn không giữ mồm giữ miệng này chọc cho cười lên. Lại bởi vì nội thương mà ho khan không thôi. Lang Trung kia thấy thế vội vàng nói, "Ôi tổ tông của ta, người ít nhúc nhích một chút đi." Lời giải thích của Khương Văn dập bị một màn này cắt ngang. Lại muốn mở miệng giải thích thì thời cơ cũng đã không đúng rồi. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn đỏ mặt Tiễn Lang Trung đến cổng. Văn Chiêu thấy lúc Tam ca quay lại trên mặt còn mang theo ửng đỏ nhẹ. Khuôn mặt như ngọc lại thêm mấy phần diễm sắc, mở miệng cười, "Tam ca huynh thích cực với ông ấy làm gì? Nghe xong cười cười rồi cho qua thôi." Một cái chớp mắt tiếp theo Văn Chiêu lại đột nhiên a lên một tiếng, "Tam ca, vết thương của huynh còn chưa gọi Lang Trung xem vết thương cho huynh đâu." Khương Văn dập không để ý chút nào nói. Vết thương nhỏ mà thôi, tự huynh cũng có thể xử lý được, lại nói cái miệng của lang trung kia thật sự khiến hắn khó chống đỡ. Hắn cũng không dám mời người kia về nữa. Văn Chiêu nhíu mày, vết thương ở sau lưng, tự mình xử lý thế nào được, tùy tiện thì một gã sai vặt là được rồi. Văn Chiêu suy nghĩ chốc lát, trên mặt do dự gật đầu, một lúc sau, gã sai vặt ở cửa ra vào đưa chén thuốc đã nấu xong đến. Khương Văn dập nhận lấy chén thuốc, đi đến bên giường còn ôn nhu nói như rỗ rành hài tử ngoan ngoãn uống thuốc văn chiêu bật cười chừng tam ca một cái tam ca huynh cho rằng muội mấy tuổi đấy nói xong liền nhận lấy chén thuốc lại bị tam ca nghiêng người tránh đi để huynh đút cho muội đi rất lâu chưa đút cho muội rồi hơi nhó bị tam ca coi là tiểu hài tử trên mặt văn chiêu hơi nóng lên nhưng vẫn mím môi gật đầu dáng vẻ tam ca thổi thuốc chuyên chú ôn nhu Mặt mày như thủy mặc bị hơi nóng làm mờ mịt đến ướt át mông lung. Trong chớp mắt như vậy Văn Chiêu nhìn thấy cái bóng của lục nhiên trên người tam ca. Lập tức mặt càng nóng hơn, cũng không biết có phải nàng trúng độc của lục nhiên hay không mà có thể nhớ tới hắn như vậy. Khương Văn dập đút một muỗng thuốc đến miệng Văn Chiêu, thấy trên mặt nàng lại như ánh sáng đầy trời. thẹn thùng đến rung động lòng người, mấy muỗng sau đều có chút không tập trung, tam ca, huynh phải nhớ kỹ. Sau này tam tẩu của muội không thể là Ngụy Anh Hoành kia, quá ngang ngược, không xứng với huynh. Văn Chiêu cúi thấp đầu ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc, giống như một con hươu con uống nước. Được, Khương Văn Dập gần như là không do dự liền đồng ý với nàng. Văn Chiêu nghe thấy giọng nói này của Tam ca gần như là nuông chiều. Ngẩng đầu mặt mày cong cong nhìn hắn, Tam ca thật là tốt. Khương Văn Dập tựa như chăm chú lại tựa như nói đùa. Triều Triều chính là bảo Tam ca cả đời không cưới, Tam ca cũng sẽ đồng ý. Văn Triều nghe được câu này lại ngốc nghếch cười lên, "Tam ca à, huynh chưa có cô nương mình thích mới có thể nghĩ như vậy. Chờ sau khi huynh có người thương rồi." Triều Triều sợ là ngăn cản như thế nào cũng không được, lại nói, Triều Triều cũng không phải là một muội muội không thèm nói đạo lý. "Hừ," Khương Văn dập cười theo, không nói gì, lại một muỗng thuốc đút cho Văn Triều. Văn Chiêu hình như là dần dần khôi phục sức sống, chuyển hai chân đến bên ngoài giường, ngồi ở mép giường uống thuốc, hai cái chân còn an nhàn lắc lư trước sau. Tam ca à, lý thương nói nơi này của huynh có rất nhiều chân dung của muội. Cho một nhìn một cái đi, muội muốn kiểm tra xem tam ca vẽ có giống ta hay không. Văn Chiêu tùy ý nói một câu lại khiến Khương Văn dập lỡ tay làm đổ chén thuốc. Soảng, một tiếng, chén thuốc vỡ thành mấy mảnh, nước thuốc bên trong chảy trên mặt đất. Văn Chiêu kêu lên một tiếng, trong mắt mang theo sự đáng tiếc, lập tức lại cười an ủi Khương Văn dập, à, được rồi, dù sao thì Muội cũng đã uống hơn nửa chén rồi, nhưng Tam Ca trước mặt nàng vẫn buông thỏng tay, gần như gầm nhẹ lên, Lý Thương vẫn là nói với Muội rồi, Văn Chiêu, ừ, một tiếng, Nhi hoặc nói, Tam Ca, huynh làm sao vậy, Văn Chiêu đưa tay nâng mặt Tam Ca liền thấy trong mắt Tam Ca đều là sự thống khổ và phẫn nộ đè nén. Từ trước đến nay Tam ca tính tình tốt, chưa từng tức giận mãnh liệt như vậy. Trong một cái chớp mắt này Văn Chiêu gần như nín thở. Tam, Tam ca, một cái chớp mắt tiếp theo, lửa giận trong mắt Khương Văn dập liền chút bỏ sạch sẽ. Cái náy mở miệng, dọa đến chiêu chiêu rồi à? Văn Chiêu lắc đầu, khóe miệng Tam ca nhếch cười, nắm tay nàng nói, "Được rồi, Tam ca dẫn muội đi xe." Văn Chiêu được hắn mang xuống giường, nhìn bóng lưng trầm mặc của Tam ca. Trong lòng đột nhiên có chút bối rối không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khương văn dập mang theo văn chiêu tiến vào thư phòng hắn. Thư phòng của hắn chưa từng có phép bất kỳ kẻ nào đặt chân. Đương nhiên lý thương sâu không lường được kia coi là chuyện khác. Khương văn dập đẩy cửa ra. Chân rung đầy trên vách tường liền đập vào tầm mắt văn chiêu. Văn chiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức giống như đứa bé vui vẻ chạy tới chạy lui trong thư phòng nhìn ngó. Tam ca. Đây là buồn nhỏ trên thuyền chúng ta tử ở cùng nhau. Ánh nến này vẽ đến thật sự ấm áp, Tam ca, huynh thậm chí ngay cả dáng vẻ muội ăn cơm cũng vẽ được. Khóe miệng còn dính đồ ăn. Không được không được, bức tranh này phải bỏ đi. Muội chưa từng nhăn mặt ở phía sau hòn núi giả, chính muội cũng quên rồi. Chẳng lẽ tự Tam ca nghĩ ra được à? Còn có khuôn mặt này, muội lại khóc thành mèo mướp rồi. Tam ca, sao huynh lại vẽ những thứ này? Văn Chiêu mang theo án trách quay đầu, lại thấy trong mắt Tam Ca có ánh nước mơ hồ, Tam Ca, Văn Chiêu cẩn thận, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Khương Văn dập quay đầu đi, Chiêu Chiêu cũng không thể che cười Tam Ca, lúc Huynh vừa mới tới nơi này đêm đêm không thể nào ngủ được, thường xuyên nhớ tới cắp muội. đoán xem Chiêu Chiêu có phải đã ngủ rồi hay không, phụ thân phải chăng còn đang trách Huynh không thể ở dưới gối tận hiếu, còn chưa nói xong. Một cái chớp mắt tiếp theo Khương Văn dập liền cảm thấy trên người ấm áp. Văn chiêu siết sao vòng lấy hắn, vùi vào trong ngực hắn, giọng nói mang theo thương tiếc, tam ca, cho nên chiêu chiêu tới, chiêu chiêu mang huynh về. Được không, nàng ngẩng đầu một cái, trong đôi mắt ngấn lệ đều là sự khẩn cầu, trong lòng Khương Văn dập đều là bất lực. Hắn bị lý thương xếp đặt, đùa nghịch giống như khỉ, hiện tại cái gọi là, nhược điểm, đã không tạo thành uy hiếp với hắn nữa. Đương nhiên không có lý do để không quay về. Tam ca, trở về đi, một lần đi đến nơi xa này đã đủ nói rõ lập trường của tiết thướng không liên quan đến huynh. Hơn nữa bây giờ kinh thành đã là một vũng nước đục. Lập trường của quốc công phủ khéo léo như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Được, một tiếng đáp này ngắn gọn hữu lực. Hà, tam ca huynh nói, huynh nói, được, văn chiêu sững sờ trừng lớn mắt, tam ca vốn dĩ giống như có việc khó nói hiện tại lại rướt khoát như vậy, thật sao? thật, nhiều lần xác nhận câu trả lời của Tam Ca, mặc dù Văn Chiêu không rõ vì sao Tam Ca đột nhiên có thể tùy tiện đồng ý, nhưng lòng lại tràn đầy vui vẻ. Tam Ca, Chiêu Chiêu rất vui. Văn Chiêu trôn trong ngực Tam Ca cọ cọ. Một lúc sau, Văn Chiêu từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cười xấu xa hỏi Tam Ca, sao chỉ thấy chân dung của một mình Muội, Muội về phải cáo trạng Tam Ca. Nói tam ca không nhớ rõ bộ dáng của phụ thân nữa cho nên cũng không vẽ ra. Lập tức hít vào một tiếng. Được rồi, phụ thân chắc chắn sẽ không trách tội huynh, còn đau lòng cho huynh. Khương văn dập thấy văn chiêu nghịch ngợm thì cười bất đắc dĩ. Ngón tay điểm lên mi tâm của nàng. Bởi vì chiêu chiêu ngày thường xinh đẹp nhất, ta ca chuyên vẽ thứ đẹp nhất. Lời giải thích này như thế nào? Văn chiêu hít mắt thỏa mãn liên tục gật đầu. Được, được. Văn Chiêu cảm thấy da mặt mình thật sự là càng ngày càng dày Nhất định là bị lục nhiên lôi kéo Phong thái của phụ nhân như ngọc như thế làm sao cơ thể nhỏ gầy của nàng có thể vượt qua được Loại trong cử chỉ có phong hoa kia nàng chính là sống hai đời cũng không học được năm phần Đến cùng vẫn là phải đọc vạn quyển sách Lại đi vạn dặm đường Ồ thời gian năm tháng thì khí chất bộ dạng thước tha của mình mới được Muội nên nằm xuống nghỉ ngơi đi Khương Văn dập nói xong liền dắt Văn Chiêu về phòng ngủ. Văn Chiêu chôn nửa mặt dưới chăn đệm, lô ra hai con mắt trong trèo. Tam ca trạch viện này của huynh không rộng lớn, chúng ta làm sao mà ngủ. Khương Văn dập quả thực không ngờ rằng Văn Chiêu sẽ đến đây. Bởi vậy mua trạch viện cũng chỉ đủ cho mình và mấy người hầu ở thôi. Mụi ngủ ở đây, ta đến thư phòng. Văn Chiêu suy nghĩ, cảm thấy tam ca sợ là sẽ không đồng ý để nàng ngủ thư phòng đâu. Đành phải gật gật đầu, Lương Châu ban ngày ấm áp sáng sủa, ban đêm lại lạnh thấu xương. Văn Chiêu có cơ thể lại thành một nắm, nàng dường như sợ lạnh hơn tam ca một chút, tam ca đắp chăn nệm này là có thể tốt rồi, nàng vẫn cứ lạnh như thế, bên ngoài ánh trăng như nước, Văn Chiêu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng lại thấy có một bóng đen đứng ở cửa. Từ trước đến nay làm chuyện này chỉ có lục nhiên, nhưng Văn Chiêu biết lục nhiên không thể xuất hiện ở đây. Thế là nín thở nhìn bóng đen kia, cái bóng đen kia ôm một đống đồ đi tới, hô hấp của Văn Chiêu càng ngày càng nhẹ, đợi nàng ngửi được mùi thơm ngát quen thuộc trên người của người kia. Văn Chiêu lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, hóa ra là tam ca à, Văn Chiêu cảm thấy trên người thoáng nặng, hóa ra là tam ca đến thêm chăn mền của nàng, Khương Văn dập nhẹ nhàng trải chăn lông lên trên chăn mền của Văn Chiêu. Lại cẩn thận ép vào trong một chút, sau đó đứng ở đầu giường Văn Chiêu. Theo ánh trăng lẳng lặng nhìn dung nhan khi ngủ của nàng. Văn chiêu cảm nhận được trước mắt vẫn có một mảng bóng dâm. Liền biết Tam Ca vẫn chưa rời đi. Vừa định mở mắt dọa Tam Ca một cái. Lại nghe thấy hắn than nhẹ một tiếng. Mềm mại như mây. Bóng dâm này lập tức im hơi lặng tiếng biến mất. Văn chiêu mở mắt ra nhìn bóng lưng Tam Ca. Hắn mở cửa phòng. Ánh trăng ôn nhu bám vào xiêm y của hắn. Phát họa ra ánh sáng trắng bạc. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Mỗi một động tác đều nhu hòa khẩn thận, Văn Chiêu lặng lặng nhìn bóng lưng Tam Ca, mãi đến khi cửa gỗ ngăn cách tầm mắt của nàng, sau khi mẫu thân qua đời, nàng chỉ cần thoáng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tam Ca sẽ giống như mất khống chế mà khó chịu. Văn Chiêu biết, từ lúc đó về sau nàng đối với Tam Ca mà nói sớm đã không phải là muội muội đơn thuần. Có khả năng nàng đã đã trở thành một cọng rơm mà Tam Ca muốn ra sức bắt lấy. Là nàng hại Tam Ca sớm mất mẫu thân. Tam ca làm sao lại dễ dàng buông tha cho nàng, huynh ấy hoặc là căm thù nàng, xem nàng như kẻ thù, hoặc là càng yêu thương nàng hơn lúc trước, xem nàng như sự cứu rỗi. Tam ca lương thiện lại mềm lòng của nàng lựa chọn điều sau. Mấy hơi sau, Văn Chiêu nhắm mắt lại. Nếu đã như vậy, nàng liền cố gắng chăm sóc mình, cũng không thể xảy ra chuyện gì nữa. Trường 87, 29 tháng, Văn Chiêu vẫn chưa đi dạo phố xá Tây Bắc. Lúc đến cũng chỉ nhìn liếc qua một cái. Bởi vậy sau khi biết được Tam Ca muốn dẫn nàng đi ra ngoài thì vô cùng hưng phấn. Lương Châu cách Tây Nhung không xa. Trăm năm trước vẫn là một vùng đất Man Di. Bởi vậy tuy phố xá của nó có mấy phần cái bóng của Kinh Thành nhưng lại khác nhau rất lớn. Giống như pha trộn vùng dị vực và trung nguyên lại với nhau. Nhưng lại tự nhiên mà trở nên hài hòa. Văn Chiêu nhìn thấy một chiếc gương nhỏ trong cửa hàng trang sức. Kính làm từ Thủy Ngân. Mặt sau làm bằng đồng, vùng rìa khắc đường vân cổ xưa phức tạp, mặt sau khảm một vòng vụn đá màu nhỏ. Nếu nó phủ thêm một chút bụi thì thật sự là có chút giống như cổ vật từ nơi nào đó đào ra. Trưởng quỹ, phía sau tấm gương này khắc chữ viết của Tây Nhung. Ông có biết không, trưởng quỹ rõ ràng đồ chơi bên trong cửa hàng mình, cũng không cần lấy ra nhìn. Há miệng liền nói, đây là kính vãng sinh cho người Tây Nhung làm. Nghe nói ở trong gương này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình ở kiếp trước. Ai biết có phải là thật sự thần kỳ như vậy hay không? Nhưng mà tấm gương này lại là tinh xảo nhất đẳng. Ánh mắt cô nương không tệ. Ông ta còn chưa nói xong. Văn Chiêu liền gần như không cầm được tay cầm của cái. Kính vãng sinh, này, mắt không dám tiếp tục nhìn vào gương. Khương Văn dập lấy gương từ trong tay Văn Chiêu ra. Cười nói, cái đồ chơi này nghe vào vẫn rất làm người ta sợ hãi chúng ta xem cây khác văn chiêu gật gật đầu hai người đi ra từ cửa hàng trang sức lại chạm mặt mấy cô nương y phục ngăn nắp đang muốn tiến vào ngụy anh hoành vừa vặn ở trong số đó vừa nhìn thấy khương văn dập ngụy anh hoành liền nhanh chân đi tới cong người chắp tay trước ngực nói mấy ngày trước là ta không đúng ta nhận lỗi nhận lỗi ngụy anh hoành vội vàng ngăn cản ở phía trước nhíu lông mày lại ta xin lỗi vẫn không được chàng đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi Ta không biết nàng ấy là muội muội của chàng." Khương Văn Dập đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. "Nếu nàng ấy không phải muội muội ta thì ngươi nên vung roi à?" Ngụy Anh Hoành bị câu này làm cho nghẹn không nói ra gì được. "Nàng ta không muốn nói dối Khương Văn Dập, nếu như cô nương bên cạnh hắn không phải là thân muội của hắn." Nàng ta quả thật sẽ cho một roi khiến nữ nhân kia phá tướng mới tốt. "Nhường đường." Khương Văn Dập nói xong liền muốn đi lên phía trước. Văn Chiêu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tam ca lãnh đạm như vậy, không khỏi tán thưởng thêm một hồi, bắt thấy Ngụy Anh Hoành này lại một lần nữa, không cần mặt mũi mà ngăn cản. Văn Chiêu kéo căng cánh tay của tam ca, nhíu mày rủ môi, một bộ dáng điêu ngoa thủy hứng, "Ngươi muốn làm tiểu tử của ta?" Lúc hỏi câu này còn híp mắt dò xét trên dưới Ngụy Anh Hoành, trong mắt đều là ý bắt bẻ. Ngụy Anh Hoành không ngờ tới Văn Chiêu sẽ hỏi không che giấu như vậy. Ngần người, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, hôm đó là ta không phải, hai người muốn phạt ta thế nào cũng được, Ngụy Anh Hoành ta thật sự sẽ thành tâm sửa đổi, cho nên ta còn có cơ hội gả cho Khương Lang không? Văn Chiêu lại dương cầm lên, hừ một tiếng nói, không được, ta không thích ngươi, ngươi không qua được ải này của ta, Tam ca sẽ không cần ngươi. Ngụy Anh Hoành lần đầu tiên gặp phải, muội muội, như vậy, chừng mắt nhìn kịp phản ứng, cả giận nói, ngươi lại không thể chi phối nhân duyên của tam ca ngươi làm muội muội có hơi quản quá rộng đấy văn chiêu giống như bị nàng ta hù cho lùi lại nửa bước lung lay cánh tay khương văn dập uất ức nói tam ca nàng ta giữ với muội nguy anh hoành trợn mắt há mồn dáng vẻ này của văn chiêu cùng với dáng vẻ nàng như đồ điên trước đó quả thật tưởng như hai người khương văn dập thấy văn chiêu diễn đến miệng dáng vẻ uất ức này chọc cho hắn muốn cười nhưng hắn còn phải phối hợp với Văn Chiêu, thế là nín cười sờ lên búi tóc nàng. Trần An nói: "Ngoan, đừng không vui, chúng ta đi, Tam ca, huynh sẽ thích người muội không thích sao? Yên tâm, sẽ không đâu, cái này còn tạm được, chúng ta đi thôi." Ngụy Anh Hoành ngẩn ra tại chỗ, thấy hai người Khương Văn Dập đã đi được một đoạn đường. Lúc này mới không cam lòng ở phía sau hô to: "Khương lang chàng đừng bị muội muội chàng chi phối." Khương Văn dập cười thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lúc này lại thoát thân dễ dàng đơn giản như vậy. Đối phó với người như vậy thì phải hành động khi người ta không đề phòng, khiến nàng ta không biết phản ứng ra sao mới được. Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước một quán rượu. Sữa đặc ở đây làm ngọt mà không ngán, nồng mà không thanh. Nếm thử xem, ừm, nếu mẫu thân ở đâu thì cũng sẽ thích cái này. Trong lòng Tần Thị phản cảm với sữa dê bò cũng bởi vì mùi thanh nồng này. Mà trước mắt sữa đặc này lại làm cho người ta nếm không ra mùi ta. Nói đến đây, Văn Chiêu ngẩng đầu, tam ca, khi nào chúng ta trở về. Động tác trên tay của Khương Văn dập hơi dừng lại, chờ sau khi xử lý xong chuyện bên này. Nói xong lại rót cho Văn Chiêu một ly rượu. Đây là rượu nho tây vực, dễ say cho nên cũng chỉ có thể uống một ly này. Được được được, ngày tháng Văn Chiêu ở lũng hữu bình thản yên ổn. Thẩm thần y ở thiên sơn phía xa lại nổi giận vỗ lên bàn một trường. Hoàng đế vứt đi này, giang sơn sớm muộn gì cũng thua trên tay hắn. Tuy ông nói lời đại nghịch bất đạo nhưng dược đồng bên cạnh ngược lại chỉ khuyên nhủ. Sư phụ không nên tức giận, vì giận người khác mà làm tức chết mình thì không đáng. Thẩm thần y đứng dậy, chắp tay đi tới đi lui, ngoài miệng không ngừng nhắc tới. Trước kia đã không đồng ý để thu tang đến kinh thành. Nó lại cứ thích tiểu tử kia. ôi lần này rắc rối rồi thôi thôi ta chỉ có một nữ nhi này không vì nó khom lưng thì vì ai đi đi đi thu dọn hành trang thấy hai dược đồng đều vội vàng rời đi thẩm thần y vẫn cả giận hư chữa bệnh cho hắn mà mắc lỗi thì cũng đừng trách ta đúng đúng đúng chữa cho hắn giang sơn đổi chủ ta lại chạy trốn không được không được thanh danh có vướng mắc ngược lại với y đức ôi trao cùng cái tên quân chủ hoang đường này thì nói y đức cái gì Không được không được, Thu tang còn ở trong tay hắn. Hai đồng tử nhìn sư phụ nhà mình nói một mình như vậy đã sớm thành thói quen. Không hề dừng lại mà tiếp tục thu dọn hành lý. Lúc thầm thần y lên đường, dưới chân thiên sơn đã tuyết lớn đầy trời. Bắt thấy gần đến cuối năm, Khương Văn dập cũng tăng thêm công việc trên tay. Chờ sau khi xử lý mọi thứ hoàn tất liền dẫn Văn chiêu mồi xe ngựa về kinh thành. Nếu bọn họ đủ nhanh thì còn có thể bắt kịp cuối năm. Mà Khương gia ở kinh thành nơi xa lại là mây đen dày đặc. Khương văn đạo cả ngày tự giam mình trong phòng. Cơm cũng ăn càng ngày càng ít. Đại công tử, nếu không ăn cơm thì làm sao có sức đi tìm phu nhân. nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa. Vẻ mặt sốt ruột, xa xa thấy Khương đại gia đi tới thì giống như nhìn thấy cứu tinh. Tiến lên muốn báo cáo tình hình. Khương đại gia phất phất tay bảo nàng ta lui ra. Quát vào bên trong, Khương văn đạo còn cứ yếu đuối như vậy sao? Nếu con cứ như vậy mà bị ngã gục thì ta coi như không có nhi tử này nữa." Khương Văn Đạo ngồi bên giường, chậm rãi dương mắt nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không mở cửa đi ra ngoài. Thu Tang của hắn đã mang thai 9 tháng rồi, hắn thực sự không dám hiện tại Thu Tang là tình hình gì. Vừa nghĩ đến chính là đau tê tâm liệt phế. "Khương Văn Đạo, còn không muốn biết thẩm thị ở đâu sao?" Đùng, cửa lập tức bị mở ra. Khương Đại Gia nhìn nhi tử mặt đầy râu, hình dáng tiểu thủy Đột nhiên có chút nghẹn lời, Khương Văn Đạo chừng đôi mắt đỏ, vội vàng lặp lại hỏi thăm, nàng ấy ở đâu, ở nơi nào, Khương Đại gia thở dài một hơi, không nói gì, chỉ duỗi một tay ra, trong tay ông rõ ràng là một phong thư, Khương Văn Đạo lấy thư tới, gần như là cướp lấy, lập tức không kịp chờ đợi mà mở ra xem, đây là thư Thẩm Thần Y gửi đến Khương gia, chắc hẳn là chưa được mấy ngày, Thẩm Thần Y cũng sẽ đến Kinh Thành. Chỉ là trong thư này vừa bắt đầu đã mắng Khương gia máu chó đầy đầu Khương đại gia đột nhiên có chút lo lắng Khương văn đạo chịu không nổi của trách đâm thẳng vào tim như vậy Khương văn đạo vịn cửa xem tiếp Là Hoàng thượng Khương đại gia đè vai hắn lại Là thẩm thông gia đoán được Người đưa tin cho ông ấy cũng không để lộ thân phận Chỉ bảo ông ấy đến kinh thành Nhưng không lâu sau đó liền có thể xác định đáp án này Thầy thuốc luôn phải tiếp xúc với người bệnh Khi người quá đáng, Khương Văn Đạo gầm nhẹ một tiếng, còn đi vào cung, Khương Đại gia ngăn hắn lại, con không có chứng cứ. Nếu ông ta thề thốt phủ nhận thì sao? Khương Văn Đạo hất tay ông ra, gầm thét lên, thế nhưng Thu tang đã có thai 9 tháng rồi. Khương Đại gia mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất, bất đắc dĩ thấp giọng nói. Nếu thật sự là người đó thì có lẽ chỉ vì ép thẩm thông ra ra mà thôi. Ông ta sẽ không làm tổn thương thẩm Thu tang, con chờ thêm một chút. Đại nhi tử này của ông luôn luôn ổn trọng chín chắn. Gặp chuyện chưa từng bối rối. Lúc này lại thất thố giống như một người khác. Khương Văn Đạo nhìn phụ thân ngồi dưới đất. Trong mắt ướt át, kéo ông dậy, thả lòng hô hấp. Nếu như, nếu như không phải ông ta thì sao? Vậy sự an toàn thua tang liền không có cách nào bảo đảm được. Trong mắt Khương Đại ra mang theo sự thương xót. Nếu không phải ông ta thì chúng ta cũng không tìm được thẩm thua tang. Đúng vậy, phụ thân nói không sai. Cho nên điều hiện tại hắn phải làm cũng chỉ là chờ đợi sao. Khương văn đạo lào đảo lui về sau mấy bước. Lấy tay che mặt, giọng nói đã nghẹn ngào. Nếu con mạnh mẽ thêm một chút là tốt rồi. Thua tang sẽ không xảy ra chuyện. Lúc nàng ấy bị người ta mang đi. Còn ở ngay bên cạnh. Còn ở ngay bên cạnh nàng ấy. Mấy ngày ban đầu thầm Thua Tăng mất tích, Khương gia lo lắng danh dự của nàng nên đè chuyện này xuống. Sau đó tìm kiếm trong bóng tối. Sau này thấy tìm kiếm xung quanh không có kết quả mới tìm kiếm ngoài ánh sáng. Mượn lực lượng của triều đình, dán cáo thị treo thưởng thật sự không nghĩ tới bọn họ lại cầu xin sự giúp đỡ trước mặt kẻ cầm đầu. Lúc Khương đại gia rời đi, trên mặt là một mảng âm trầm, nếu như việc này thật sự là hoàng thượng làm thì ông ta chính là kẻ thù của Khương gia. Quân chủ như vậy Khương gia của ông không cần. Đám người của Lục Nhiên cũng là lúc Khương gia âm thầm hành động mới biết được chuyện thẩm Thu tang bị bắt đi. Bởi vậy cũng không biết Hoàng thượng giấu nàng ấy ở đâu. Khoảng thời gian này đối với hắn mà nói quả thật là khoảng thời gian buồn khổ nhất. Không cứu được đại tẩu của Văn Chiêu, Văn Chiêu cũng không ở đây. Hắn ở chỗ tiết tướng cũng bố trí đến khua chiêng gõ trống. Không được thư giãn chút nào, khiến hắn vô cùng mệt mỏi cũng may chỉ cần nghĩ đến quang cảnh sau khi khoảng thời gian này qua đi liền có thể khiến hắn vui vẻ trong chớp mắt. Ta đau bụng, muốn uống thuốc dưỡng thai. Thẩm Thu Tang ôm bụng kêu một tiếng. Một nha hoàn nhíu lông mày đi tới, lại uống thuốc dưỡng thai. Lần trước thuốc dưỡng thai kia suýt chút nữa dẫn người tìm ngươi tới. Ta nói, ngươi là cố ý. Trên mặt Thẩm Thu Tang lộ vẻ thống khổ, là đau, đau thật, chủ tử các ngươi chắc cũng không cần mạng của ta. Cho nên Cho nên ta phải đi lấy thuốc dưỡng thai cho ngươi. Hừ, chủ tử của ta là ai? Giết chết ngươi cũng không tính là gì. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngoan ngoãn nằm đó, đừng giằn vặt nữa. Ban đêm, trong phòng Thẩm Thu Tang đột nhiên truyền ra tiếng kêu khóc. "Người đâu? Người đâu?" Hai Nha Hoàn giữ cửa liếc nhìn nhau. Lại giày vò cái gì vậy? "Chờ một chút, nghe tiếng của nàng ta hình như là thật." Nha Hoàn nói chuyện đẩy cửa đi vào. Thấy thẩm thu tang đang ôm phần bụng dựa vào một bên cột giường. Miệng lớn thở hổn hển Phần bụng cũng hạ thấp xuống. Ta muốn sinh rồi. Bà đỡ đâu. Bản thân nàng cũng là thầy thuốc. Sờ thấy bên dưới người là một vũng nước liền biết tới lúc rồi. Bởi vì trước đó Khương Văn Đạo và nàng cùng nhau bảo vệ cái thai này rất tốt. Cho nên nàng nắm chắc sẽ thuận lợi sinh hạ cái thai này. Hai nha hoàn chưa từng gặp phải loại tình huống này. Hoảng sợ đứng ở đó. Ngược lại thầm thu tang bình tĩnh hơn nhiều, các nàng ta kịp phản ứng lại liền chạy ra bên ngoài. Trong đó có một nha hoàn muốn đẩy cửa lớn ra ngoài tìm bà đỡ tới. Một người khác giữ nàng ta lại, nhíu mày trầm giọng nói, gần đây tin tức có chút chặt chẽ, mấy nhóm người tìm khắp nơi ở gần bên này, nếu chúng ta đi tìm bà đỡ thì những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Thế nhưng, một tay của nha hoàn này vẫn đỡ trên cửa, mở to mắt nhìn về phía người khác. Người nói xem, đứa bé trong bụng nàng ta quan trọng hay là tính mạng của chúng ta quan trọng? Ánh trăng lạnh lùng, trên mặt nha hoàn này cũng hiện ra mấy phần tỉnh táo tàn nhẫn. Các nàng ta vô cùng rõ ràng. Nếu các nàng ta để người khác sớm cứu thẩm thu tang đi thì chờ đón các nàng ta là kết cục như thế nào? Nha hoàn vịn cửa dần dần, dần dần mà buông lỏng tay ra. Trường 88, Giải độc bãi thướng, thẩm thần y mang theo hai tiểu đồng. Ngồi xe ngựa, một mạch gắng sức đuổi theo, lại bị người ta chặn lại ở vùng ngoại ô kinh thành. Người này mặc áo xám, tướng mạo bình thường, khiến cho người ta vừa gặp liền quên, tiến lên không nói hai lời liền đuổi lão bá điều khiển ngựa. Thầm thần y sống đến lớn tuổi như thế, mặc dù đa số thời điểm không hỏi thế sự, nhưng vẫn có mấy phần nhạy cảm, lúc này cảm thấy trong mắt người này có lệ khí ẩn ẩn. Hơi thở nội liễm, tuyệt không phải là trộm cướp, ngươi là ai? Ngăn lão phu lại nếu làm chậm trễ việc của quý nhân. Người có mấy cái đầu cũng không đủ rơi đâu. Thẩm thần y hùng hùng hổ hồ. Nhưng một lão đầu xấu tính. Ta chính là làm việc cho quý nhân. Sau khi người áo xám nói câu này thì không nhiều lời nữa. Nhìn thẳng về phía trước. vung roi ngựa lên. Xe ngựa một lần nữa tiến lên. Vậy thì đây là đi đâu. Người áo xám cũng không quay đầu lại. Ta muốn nhìn thấy khuê nữ của ta trước. Nếu không thì sẽ không chữa trị cho chủ tử của ngươi dẫn ta đi gặp nó. Thân hình người áo xám không nhúc nhích, vẫn luôn điều khiển ngựa, cũng không biết muốn điều khiển xe ngựa đi đâu. Dừng dừng dừng, dừng lại, người áo xám này không chịu lộ ra nửa chữ. Sau khi nghe ông quát dừng cũng không doái hoài chút nào. Sau khi Thẩm Thần y nổi giận một trận lại cười lạnh nói: "Nếu bởi vì ngươi mà khiến cho chủ tử của ngươi chịu thêm một chút khổ sở mới chữa khỏi thì ngươi có nên vì thế mà chịu trách nhiệm không?" Động tác vung roi của người áo xám hơi ngưng lại, quay đầu sang, ông muốn hỏi điều gì, dẫn ta đi gặp nữ nhi của ta, ta muốn xác nhận sự an toàn của nó, ta không biết vị trí của nàng ta, nhiệm vụ của ta chính là dẫn ông đi gặp chủ tử, đây cũng là sự sắp xếp của chủ tử, thẩm thần y thổi thổi râu mép, cả giận lão hồ ly, người áo xám lạnh lùng trả lời ông, thần y yên tâm, nếu là thẻ đánh bạc thì sẽ không để cho nàng ta xảy ra chuyện gì. Chỉ hy vọng là như thế. Thẩm Thần Y qua loa trả lời một câu rồi dựa vào vách xe không lên tiếng nữa. Trên đường, người áo xám này bảy lần ngoạc tám lần rẽ, cuối cùng còn che mắt ba người Thẩm Thần Y rồi mới dẫn bọn họ tiến vào một khu dân cư. Thẩm Thần Y lấy khăn đen xuống, đảo mắt trong phòng một vòng, bĩu môi xì nói, "Ta đã biết hắn là ai rồi, còn làm như thần thần bí bí." Vừa dứt lời, trong phòng truyền ra một tiếng cười ha ha trầm thấp. Tiếp Thẩm Thần Y rời núi thật sự là bất đắc dĩ. Mong rằng Thẩm Thần Y thứ lỗi, chỉ là việc này thực sự không tiện truyền ra bên ngoài. Ta cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hoàng thượng cũng không tự xưng chẫm, mà là xem mình như người bình thường. Đương nhiên, nếu Thẩm Thần Y muốn nói với người ngoài về việc này thì sợ là không có mấy ai sẽ tin tưởng đâu. Ông ta nói những chuyện hoang đường ông ta phạm phải một cách hời hợt qua loa. Thẩm Thần Y nghe được thì nghiến răng, Phản bác, ngươi không sợ làm rét lạnh tâm của thần tử, hoàng thượng lại cười ha ha lên, thản nhiên nói, sợ cái gì, thiên hạ này đều là của ta, còn sợ bọn chúng hay sao, cũng chính là cùng người hiểu chuyện như thẩm thần y ta mới có thể nói những lời thật lòng này. Trên triều đình đương nhiên vẫn phải biểu hiện ra dáng vẻ của một minh quân hiền đế. Quả thật là vô cùng mệt mỏi, lời ông ta nói đã vô cùng hoang đường rồi, thẩm thần y hít sâu một hơi. Ông thật sự hy vọng người nghe được mấy câu này không chỉ một mình ông. Còn có những thần tử trung thân ái quốc, những bách tính kính sợ lại thành kính hoàng quyền kia. Người đời đều nói y thuật của thẩm thần y cao minh. Lại rất khó mời được. Bây giờ ta may mắn được thần y tương trợ, Độc trên người này chắc là không thành vấn đề rồi. Thẩm thần y, xin mời. Hoàng thượng nói xong, duỗi tay ra, trên mặt vẫn là thần sắc hài lòng. Thẩm thần y lại nghe được sự uy hiếp từ trong lời nói này. Hoàng thượng nói, độc này không thành vấn đề, nhưng nếu độc này ngay cả ông cũng không giải được thì ông và Thẩm Thu Tang cũng sẽ không có kết cục tốt. Lại không cam tâm việc ông cũng không có lựa chọn nào khác. Bước đi của Thẩm Thần Y thong thả đến bên người hoàng thượng, vươn tay nhẹ khoác lên trên cổ tay của ông ta. Chỉ là trong chớp mắt này, ông đã biết trong người hoàng thượng là loại độc gì, độc này xuất phát từ Tây Nhung. Ông ở nơi rất gần Tây Nhung bởi vậy có mấy phần quen thuộc với loại độc này. Thế nhưng, Hoàng thượng có biết trong cơ thể của ngươi không chỉ có một loại độc không? Giải độc sợ là phiền phức, Hoàng thượng nghe xong lời này thì thoáng ngồi thẳng người. Hỏi ông, không chỉ một loại, còn có cái gì nữa? Chắc là ngày bình thường Hoàng thượng uống một vài đan dược nhỉ? Bởi vì trong cơ thể của ngươi có tích tụ thuốc độc. Loại đan dược này có thể gây ảo ảnh, dẫn đến nghiện Trong ngắn hạn có thể cải thiện thần sắc, làm dịu cơn đau, dùng lâu dài lại cực kỳ có hại. Hoàng thượng nhớ tới thiên sư vì ông ta mà luyện chế đan trường sinh. Nghĩ kỹ lại, ông ta quả thực thỉnh thoảng sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí còn có thể nhận nhầm người. Trong lòng luôn cảm thấy có người muốn mưu hại ông ta. Lập tức vội vàng hỏi, hậu quả nghiêm trọng nhất là gì, còn uống vào nữa thì sẽ là thần trí không rõ, và lại cuối cùng không thể tách rời khỏi đan dược này. Hoàng thượng giật mình, lập tức giận tím mặt, hung ác vỗ bàn, uổng cho ta tín nhiệm hắn như vậy. May mà hôm nay được thẩm thần y cha ra, bằng không ông ta sẽ khiến thành một con rối bị người ta điều khiển. Bình phục lại tâm tình, hoàng thượng chán nản nhắm mắt lại nói, còn xin thần y giải độc cho ta. Thẩm thần y cười, trong tiếng cười có mấy phần rào hoạt, khuê nữ của ta đâu, không nhìn thấy nó, trong lòng ta luôn luôn hoảng loạn. Lúc này chỉ liệu cho ngươi sợ là dễ dàng xảy ra sự cố. Hoàng thượng mở mắt ra. Sự tàn khốc nơi đáy mắt chợt lóe lên. Thấy sắc mặt thầm thần y không đổi. Còn có mấy phần đùa tí thừng. Phất phất tay nói. Được, dẫn đến cho ngươi là được. Lời này vừa nói ra. Hai người liền lâm vào sự chờ đợi sốt ruột. Chẳng qua là một người lo lắng vì nữ nhi. Một người lại là nóng nảy vì độc. Hồi lâu, người đi dẫn thẩm thu tang đến gõ cửa phòng đi theo đằng sau là một nữ nhân được bọc lại kín đáo. Cái này, cái này, thẩm thần y nhìn tã lót thẩm thu tang ôm trong ngực gần như không thể mở miệng. Ngoại tôn thẩm thần y run giọng hỏi thẩm thu tang khẽ gật đầu, mũ có mạn nàng đội trên đầu cũng điểm một cái theo. Thẩm thần y giờ mới hiểu được nguyên nhân nàng bao bọc kín đáo như thế. Ngoại tôn của ông vừa được sinh ra không lâu, thu tang còn chưa ra tháng, đương nhiên không được ra gió. Mà bây giờ đã vào trời đông giá rét, nàng ra ngoài như vậy cũng không biết có chịu được hay không. Thẩm thần y cao mày nói, con nên mặc nhiều thêm một chút, mặc thế này đã đi ra ngoài rồi. Thẩm Thu tang nhẹ nhàng đưa tã lót trong ngực ra, thẩm thần y cẩn thận đến gần như là thành kính mà tiếp nhận. Nó thật là nhỏ, giống như con vậy, mặt mày thẩm Thu tang giãn ra một chút, thế này nào có nhìn ra được giống ai. Hiện tại tay của nàng đã chống liền đưa tay lấy mũ xuống. Hoàng thượng thấy lực chú ý của thẩm thần y tất cả đều ở trên cái tã lót kia thì lên tiếng nhắc nhở ông. Lần này thần y có thể chữa trị cho ta rồi chứ? Thẩm thần y nghe thấy lời này thì rất không tình nguyện, mắt không luyến tiếc mà rời khỏi khuôn mặt súng gió của đứa bé. Lúc này lại nghe thấy thẩm Thu Tăng đứng ra một bước nói: Khoan đã, Hoàng thượng nhíu mày nhìn nàng, không kiên nhẫn nói chuyện gì? Thẩm Thu Tăng nhìn lướt qua hai nha hoàn ở sau lưng. Lạnh lùng mở miệng, dân phụ có một chuyện không hiểu. Còn xin Hoàng thượng giải thích nghi hoặc cho dân phụ. Ngay sau đó còn không đợi Hoàng thượng gật đầu. Nhân tiện nói, hôm đó dân phụ truyền giả. Muốn xin hai nha hoàn này tìm bà đỡ đến. Ha, hai nha hoàn này làm thế nào? Bọn họ nói, nếu tìm bà đỡ thì sẽ làm lộ vị trí của ta. Thế là chỉ đứng ở một bên nhìn ta dãy rùa. Nghe ta gào khóc, may mà cuối cùng dân phụ thành công sinh hạ lân nhi nếu không thì hiện tại nào có thể đứng ở đâu nhìn thấy người và phụ thân dân phụ muốn biết việc này phải chăng là nghe ý của hoàng thượng lúc nói chuyện trên mặt thẩm thu tang gần như là lãnh khốc bình tĩnh chữ nói ra thong thả rõ ràng nhưng lời này lại dấy lên sóng lớn trong phòng thẩm thần ý chừng mắt nhìn hoàng thượng muốn rách cả mi mắt thở hồn hển mà quát ngươi lại đối đãi với thu tang như vậy ngươi còn muốn ta trị liệu cho ngươi nghĩ hay lắm rút lời còn xì một cái, vô cùng bất kính, một, hai Nha Hoàn đã run rẩy quỳ xuống, kêu khóc cầu xin tha thứ. Trong một cái chớp mắt kinh biến này, hoàng thượng gần như là lập tức có quyết định, tùy nói lúc ấy quả thật không nghe theo ý của ông ta nhưng nếu ông ta ở đó, chỉ sợ cũng sẽ có quyết định như vậy, không thể mời bà đã, cho dù là bảo Nha Hoàn chưa từng trải qua việc đời đỡ đẻ cho nàng ta cũng được, chỉ là không thể làm bại lộ chỗ ẩn thân, nhưng hiện tại Ông ta muốn làm lắng lại lửa giận của thần y, người có thể chữa trị cho ông ta chỉ có một mình thẩm thần y. Tuy nói ông ta có thể dùng thủ đoạn cứng rắn để ép ông vào khuôn khổ, nhưng tính tình thẩm thần y bướng bỉnh như vậy, ép lần một lần hai còn được, nhiều đến mấy lần đại khái sẽ phản tác dụng. Hoàng thượng lập tức nhíu chặt mày, vỗ bàn trà trách mắng: "Hai người các ngươi làm việc thế nào vậy? Nếu xảy ra rủi ro thì ai chịu trách nhiệm?" "Hả? Người đâu, đánh chết các nàng ta!" Hoàng thượng mặt như phủ băng, lập tức bổ sung, mang xuống, đừng làm bẩn mắt khách quý. Hai nha hoàn cả kinh, bọn họ cho rằng mình cũng không làm sai. Dưới tình huống như vậy, cho dù là chủ tử có mặt cũng sẽ lệnh cho bọn họ không được để lộ tin tức. Cho nên lúc bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ trong lòng cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Hoàng thượng, hoàng thương, tha cho chúng nô tỳ đi. Chúng nô tỳ cũng là bất đắc dĩ. Hoàng thượng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhấp hớp trà. Dường như nói mấy câu khiến ông ta khô lưỡi, mà những thị vệ mặc thường phục kia kéo nha hoàn đang cầu xin tha thứ xuống. Thẩm thần y, lần này nên bớt giận rồi chứ, cũng mau lệnh ái và tiểu công tử đều không có chuyện gì. Nếu không ta coi như có lỗi quá, đối với nhất đại đến vương mà nói, như vậy đã là hạ mặt mũi đến cực thấp rồi. Thẩm thần y hừ một tiếng. Ta muốn thấy thi thể của bọn họ, thẩm thần y vẫn không nói gì. Thẩm Thu Tang ở bên cạnh lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng. Trong mắt không có một chút gợn sóng nào. Hoàng thượng ngẩn người, lập tức sảng khoái gật đầu. "Được, lập tức Hỏa Ái cười nói, khiến ngươi chịu khổ, Trẫm cũng có lỗi, nhưng Trẫm sẽ cố gắng đền bù, chỉ là chuyện giải độc này còn phải làm phiền thần y. Việc này xong rồi thì các ngươi đều có thể trở về." Mặc dù ông ta cười hòa ái nhưng trong lời nói lại mơ hồ có ý uy hiếp. Mà trước đó còn xưng ta lúc này lại quay trở về, trẫm nếu như thẩm thần y không thể giải độc cho ông ta thì sợ là phải mãi mãi ở lại nơi này. thẩm thầy y cũng kéo khóe miệng cười cười, trả lời: đúng vậy, chúng ta đều ngóng trông quay về đấy. lúc trước gửi tin cho quốc công phủ, còn nói muốn tới làm khách, cũng không thể để bọn họ chờ sốt ruột. lời này vừa nói ra liền thấy hoàng thượng cười như không cười nhìn ông, sắc mặt thẩm thần y không thay đổi nhìn lại. Dù sao ông cũng không thể bảo đảm sau khi giải độc Hoàng thượng có thể giết người diệt khẩu hay không. Căn cứ theo tình hình trước mắt, thời điểm mọi người không biết thông thích của thẩm thua tang. Lợi dụng ông xong liền lừa giết mấy người bọn họ ở đây mới là biện pháp bảo đảm thỏa đáng nhất. Từ đó, chuyện bê bối Hoàng thượng bắt thê tử của thần tử đi sẽ không có ai biết. Cho nên ông mới viết thư cho Khương gia Ngoại trừ muốn hung hăng quở trách bọn họ một trận thì còn có ý đồ này. Chuyện bắt Thẩm Thu Tang đi quả thực sẽ khiến cho tâm của Khương gia lạnh đi. Nhưng dù sao hiện tại Thẩm Thu Tang bình yên vô sự. Nhưng nếu như ông và Thẩm Thu Tang cùng với đứa bé trong ngực này đều bị hoàng thượng sát hại thì tuyệt đối sẽ chọc giận Khương gia. Đến lúc đó truyền đi mọi người đều biết sau đó, nếu Quốc công gia ở Tây Bắc xa xôi biết việc này thì sợ là trực tiếp giết ngược lại cũng có thể. Thẩm Thần y nhìn hài nhi yên giấc trong ngực, ánh mắt thoáng mềm mại đây là tăng tôn của vinh quốc công cũng là thân ngoại tôn của ông thẩm thần y đưa tã lót cho thẩm thu tang, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn trầm giọng nói bắt đầu thôi lúc đoàn người của văn chiêu tiến vào kinh thành thì đã là thời tiết cuối năm trên đường lớn vào mùa đông treo một loại đèn lồng đỏ chót trẻ con đội mũ mềm mang theo một chuỗi pháo đi qua người lớn ở bên cạnh phùi phùi tuyết cho đứa trẻ đứa trẻ ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng Khương Văn dập thả màn tre mà Văn Chiêu nhấc lên. Đừng để bị cảm lạnh. Sau đó lại hỏi. Còn nửa ngày nữa mới có thể đến nơi. Chúng ta đến khách trạm uống chén trà nóng ngủ ấm cơ thể trước. Văn Chiêu gật gật đầu. Trong mắt có mấy phần chán nản mấy phần vui sướng. Thật là muốn nhanh nhanh đến nơi. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Đang làm gì. Khương Văn dập dịu dàng an ủi. Sắp có thể gặp được rồi. Văn Chiêu trước sau đi đi về về cũng là vì hắn. Khương Văn dập nghĩ đến điểm này vừa đau lòng lại vừa vui vẻ. Hai người ngồi trong một khách trạm, tiểu nhị rất nhanh đã dâng trà lên. Khoảng thời gian này bởi vì đi đường mà đa số thời điểm đều ăn lương khô. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể tìm thấy khách trạm ăn một chút dầu mỡ. Văn chiêu cảm thấy mặt mình sắp có màu xanh rồi. Bởi vậy gọi nhiều món ăn một chút. Lúc này đang là thời điểm dùng cơm trưa. Trong khách trạm có một vài người. Nhóm ba nhóm năm ngồi một bàn nói chuyện trời đất. Các ngươi hiểu cái gì chứ? Ta nói, lần bãi tướng này rất tốt. Lúc trước một mình ông ta kiêm nhiều chức, nắm hơn phân nửa đại quyền triều chính. Bây giờ tốt rồi, lần này quyền lực phân tán ra. Đối với Giang Sơn xã tắc mà nói là chuyện tốt, Văn chiêu trong lúc vô tình nghe được câu này, lập tức trợn to mắt nín thở lắng nghe. Tao bảo ông ta cấu kết với thiên sư phế vật kia làm chuyện xấu. Hiện tại chẳng phải là chuyện tốt sao? Thật sự không biết vì sao các ngươi đều xa lánh trung sách thị lang nữa. Chẳng lẽ thân là học trò thì không thể vạch trần giã tâm và việc ác của lão sư sao? Trung sách thị lang, văn chiêu siết chặt tay. Chỉ muốn tiến lên hỏi thăm rõ ràng. Khương văn dập đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên tay nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho nàng an đài, tâm chớ vội. Nhưng một Sport. ngày làm thầy, cả đời làm cha, hắn làm như vậy thật sự khiến cho học trò trong thiên hạ lên án ngươi nói những người cổ hủ kia, chính bọn họ đọc sách cũng không tốt như trung sách thị lang người ta. Biết bắt lấy cơ hội này dùng sức dẫm người khác xuống. Giống như cảm thấy như vậy trong lòng có thể thoải mái một chút. Bảo ta nói, mấy cái học trò nho sinh miệng đầy tôn sư trọng đạo mới làm cho người ta khinh thường. Người này nói ra lời này, đều mắng hơn phân nửa số học trò. Ngay sau đó bầu không khí trong khách chạm liền rất không tích hợp. Người của mấy bàn đều trợn mắt nhìn về phía chỗ đó của bọn họ. Lúc này, bàn của văn chiêu thịt rượu đã dâng đủ, nhưng nàng nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương này lại cảm thấy khẩu vị hoàn toàn biến mất. Đời trước lục nhiên không có màn này, lúc này cũng không biết có phải nóng lòng hay không mới liều lĩnh như vậy. Lại vạch tội lão sư của mình, tiết thướng, cuối cùng đặt mình vào chỗ bất nghĩa. Trường 89, đêm đi lục phủ. Văn Chiêu đặt đũa trên bàn, nhìn về phía Khương Văn Dập, "Tam ca, chúng ta quay về đi." Mặc dù nàng cố gắng hết sức biểu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng Khương Văn Dập hiểu rõ Văn Chiêu không gì bằng. Rõ ràng là nàng rất đói, lại chỉ ăn một chút rồi cuối cùng nuốt không trôi, chỉ sợ bởi vì trong lòng nhớ đến người đó chịu đủ chỉ trích trong miệng người khác thôi. "Được." Khương Văn Dập gật gật đầu, thấp giọng nói, "Đừng lo lắng, hắn là người có chừng mực." Nên biết xử lý như thế nào, Văn Chiêu cục mắt, thở dài một tiếng, chỉ mong là vậy, nếu như là trước kia, Văn Chiêu nhất định có cùng ý nghĩ với Tam Ca, cảm thấy hành động lần này của Lục Nhiên nhất định là có thâm ý khác. Nhưng Lục Nhiên đã ở trước mặt nàng mấy lần nhắc tới phải tăng nhanh hành động mới mau mau cưới nàng. Mỗi lần nghe được hắn nói như vậy, trong lòng Văn Chiêu vừa là ngọt ngào vừa là hoảng hốt. Nếu như Lục Nhiên bởi vì nàng mà loạn tiết tấu. Nàng liền trở thành tội nhân rồi, nàng là biến số lớn nhất xuất hiện trong đời này của lục nhiên. Bản thân Văn Chiêu cũng không biết nàng sẽ mang đến biến động thế nào cho con đường làm quan của lục nhiên. Nghe nói Văn Chiêu mang theo Khương Văn dập quay về phủ. Mấy người Khương nhị gia đã sớm chờ ở cửa phủ, nhìn xung quanh, chẳng biết đã ném thân phận tế tiểu đi nơi nào rồi. Trông thấy mấy người Văn Chiêu xuống xe ngựa, nhấc chân liền muốn đi về phía trước. Lại trong nháy mắt nhìn thấy Khương Văn dập mà miễn cưỡng nhịn được. Phụ thân, Khương Văn dập trông thấy Khương nhịn ra sụ mặt đứng ở cửa chính. Nhịn cười tiến lên gọi một tiếng. hư Văn Chiêu nhìn dáng vẻ này của phụ thân liền hiểu. Phụ thân đây là đang trách tội tam ca muộn như vậy mới trở về. Nhưng cho dù trong lòng trách tội thì vẫn trông mong đợi ở cửa. Phụ thân, a dậu bọn chúng đang cười người đấy. Văn Chiêu cười kéo cánh tay Khương nhịn ra lại. Hai mắt nhìn về phía văn đàm và văn dậu đang cười hì hì. Văn đàm nhào vào trong lòng Khương văn dập, ngửa đầu nói với hắn. Tam ca ca huynh đừng bị dáng vẻ của phụ thân dọa sợ. Phụ thân đã sớm nhắc tới tam ca ca đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Khương nhị ra đỏ lên. Tóm văn đàm về, trách mắng, chính con lanh đấy. Văn đàm trơn nhẵn giống như con lươn, rất nhanh tránh thoát khỏi Khương nhị ra, trốn đến phía sau văn dập. Còn nhô nửa cái đầu nhỏ ra le lưỡi nhăn vặt với Khương nhị ra. Thấy thế, Văn dập chôn trong lòng Tần Thị ở một bên cười khanh khách không ngừng. Trong mắt Tần Thị cũng mang theo ý cười quát bảo Văn Đàm dừng lại. Lại nói với mấy người còn lại, được rồi được rồi, đều vào đi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta đấy. Mà Khương Văn Ngọc ở một bên trong lòng lại đập thình thịch. Hỏi Khương Văn dập chuyện ở Lương Châu. Không nghĩ tới tam đệ luôn luôn bao che khuyết điểm vậy mà thái độ không có một chút khác thường nào. Thân thiết nói với hắn, Khương Văn Ngọc gần như lập tức liền hiểu, là Văn Chiêu không nói với Văn dập lựa chọn của hắn ở vách đá Tây Sơn. Nghĩ như vậy, ánh mắt Khương Văn Ngọc không tự chủ mà bay tới trên người Văn Chiêu. Nàng đang níu lấy búi tóc nhỏ trên đầu Văn Đàm, mãi đến khi làm cho Văn Đàm ôm đầu xin tha, nói sẽ không gãi nhột nhị tì tì nữa. Nàng cười đến vui vẻ. Phản phất như không có gì có thể khiến nàng sầu não hất ức. Chờ Khương Văn Ngọc lấy lại tinh thần thì chỉ thấy Văn Dập mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn. Văn Ngọc hỏi, hả, đệ hỏi cái gì? Khương Văn Dập cười cười. Nhị ca vậy mà cũng thất thần. Đệ vừa mới hỏi là đại ca đi đâu rồi? Sao không thấy huynh ấy? Chẳng lẽ đệ đệ này trở về huynh ấy cũng không muốn nhìn một cái? Khương Văn Dập đơn thuần là giọng điệu nói đùa. Nhưng sắc mặt Khương Văn Ngọc lại nháy mắt ảm đạm. Trả lời, mấy ngày trước phủ chúng ta xảy ra một chút chuyện, chắc là đệ vẫn chưa biết, Khương Văn dập thấy vẻ mặt hắn như vậy thì không tự chủ thu hồi ý cười. Lặng lặng nghe lời hắn nói, một đoàn người đến gần Thùy Hoa Môn, lại nghe phía sau truyền đến một trận tiếng ồn ào, đi về phía trước mấy bước, thấy Khương Văn đạo mặt như băng xương chắp tay đứng ở đó. Trước mặt là một vũ giả đang tự tát cùng với một nha hoàn cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn. Nô thì cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, vú già kia tát một cái liền sẽ nói một câu, không dám nữa, mà Khương Văn Đạo thì lạnh lùng nhìn, Khương nhị ra ho một tiếng, đây là, Khương Văn Đạo xoay người lại nhìn về phía đám người, nhị thúc, lập tức thấy được Khương Văn dập, trong mắt có một vệt vui mừng thoáng qua liền mất. sau đó lần nữa trầm đen như mực, hắn quét mắt dáng vú già đang tự bạt tai, giọng nói lạnh lùng, tiện thì này mới vừa nói thua tang không sạch sẽ. Mỗi lần hắn vừa nghĩ đến thê tử của hắn một mình sinh con ở nơi mà hắn không biết. Trong lòng liền vô cùng khổ sở tột đỉnh. Sau đó lại ngày nào đó giống như nghe thấy nàng nói đùa. Nhắc đến cuống rốn của A Việt vẫn là nàng cắt bỏ. Hắn ôm nàng và hải tử nghẹn ngào nói không ra lời. Thu tang còn vỗ lưng hắn. Nói, ngoan, đừng đẩy A Việt ra. Thế nhưng vừa rồi hắn lại nghe được vú già này nói huyên thuyên sau lưng bọn họ. Nói lời hung ác với một mẫu thân trải qua gian khổ sinh hạ hài tử. Nói nàng lưu lạc sinh con ở bên ngoài phủ. Làm dơ bẩn huyết mạch của Khương gia. Ánh mắt Khương văn đạo càng ngày càng âm trầm. Ánh mắt lướt tới đỉnh đầu của vú già kia. Gần như là lãnh khốc nói. Đánh xong thì bán ra ngoài. Loại vú già có tuổi như vậy nếu mang theo vết nhơ đuổi ra khỏi phủ thì không còn tiền đồ nữa. Ngay cả ăn no mặc ấm như thế nào cũng thành vấn đề. Bởi vậy câu nói bán da này tương đương với muốn mạng của bà ta. Chỉ là không cần làm bẩn tay mình mà thôi. Một đoàn người nhìn vũ giả hai má sưng đỏ. Khóe miệng chảy máu kia. Đều không nói gì. Ác nô chỉ trích chủ tử như vậy. Khương gia quả thật không hưởng thụ nổi. Khương nhị gia thở dài một tiếng. Lời đồn đại hại người. Thanh giả tự thanh. Còn lại phóng khoáng một chút. Nói xong vỗ vỗ vai Khương văn đạo Mang theo đám người đi lên phía trước. Đại chất từ này của ông, sau khi chất thức phụ xảy ra chuyện quả thật là tính tình có chút đại biến. Người thường ngày trầm ổn ôn hòa bây giờ vì một câu chỉ trích mà ép vú giả này đến mức độ này. Nhưng mà ông cũng có thể hiếu được, chờ sau khi cỗ hất ức này của văn đạo tan đi. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo văn chiêu đi theo phía sau. Trong đầu ong ong, người trong lòng nàng đang chịu đủ lời chỉ trích của người đời. Nàng lại không thể giống như đại ca. Bắt người chỉ trích hắn tới hung hăng trách phạt một phen. siết chặt tay, ánh mắt Văn Chiêu kiên định nàng phải đi tìm hắn. Dùng xong bữa tối, Văn Chiêu tự giam mình trong phòng. Sau khi dặn dò nha hoàn bên ngoài không được bước vào. Vén thảm nhung trước giường lên, lộ ra địa môn khó phát hiện ở phía dưới. Địa đạo nàng nàng vẫn chưa từng đi vào. Trong lòng có chút hưng phấn và hồi hộp mơ hồ. Trong nháy mắt này, Văn Chiêu nhớ tới cuối năm ngoái. Nàng không để ý đến tục lệ mà bước vào Lục phủ, lại bị Ngụy Lương bắt được, lúc ấy còn cảm thấy mất hết mặt mũi, thẹn đến mức không dám nhìn Lục Nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại lại có một chút buồn cười, nhưng mà lần này đường nàng đi chính là địa đạo, sẽ không bị Ngụy Lương phát hiện ra. Lục Nhiên còn nói địa đạo này là vì nàng mà xây lên. Nàng vừa vặn nhân cơ hội này đi vào một lần, Văn Chiêu lấy nến, mở địa môn ra, thuận theo bậc thang leo xuống. Sau khi xuống thang thì thấy bên trong chỉ có lối đi hẹp dài chỉ có thể cho hai người đi song song. Bây giờ vẫn chưa có chỗ rẽ, Văn Chiêu liền thuận theo lối đi đi về phía trước, trên chóp mũi đều là mùi đất đá. Văn Chiêu vịn vách tường một mạch đi về phía trước, cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân lục nhiên làm ra địa đạo này hay không. Văn Chiêu ở trong hoàn cảnh chật chội âm u như vậy lại không cảm thấy áp lực hay sợ hãi. Đi tới đi tới, đằng trước xuất hiện một ngã ba. Hai lối vào đen ngòm song song xuất hiện trước mặt nàng. Văn Chiêu đang chuẩn bị thử vận may tùy ý đi vào một cái thì phát hiện ra bất thường lại quay lại. Lại thấy ở bên cạnh cửa động có đánh dấu. Liền dơ nên lên chiếu cho nó rõ ràng hơn một chút. Đây là chữ viết bằng vôi. Một chỗ đánh dấu là. Phi Lai Lâu. Một chỗ lại là. Nhà tương lai của nàng. Văn Chiêu lập tức. Phụt. Một tiếng bật cười. Phá vỡ sự yên tĩnh bên trong địa đạo tối đen. Cái tên này. Những chữ này rõ ràng là cho nàng xem, xem ra hắn nói địa đạo này vì nàng mà xây lên vẫn là có mấy phần đạo lý. Chỉ tiếng là hiện tại nàng mới tiến vào, hiện tại mới nhìn rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, văn chiêu bước vào lối vào này, lại đi về phía trước, thấy trên vách đá thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy chữ, hoặc là thông báo nàng còn bao lâu nữa là tới lục phù. Hoặc chính là chiêu đùa vô lại, hỏi thăm nàng có muốn thông địa đạo đến khố phòng của chân Bảo các hay không? Văn Chiêu dọc đường nhìn sang, thỉnh thoảng cười lên mấy tiếng, những lời nói trên vách đá này giống như là lục nhiên đang nói chuyện với nàng. Cùng nàng làm hao mòn thời gian trong địa đạo. cuối cùng, Văn Chiêu tại một chỗ trên vách đá biết được lối ra ở đằng trước cách đó không xa. Có chút vẫn chưa thỏa mãn thở dài một tiếng, Văn Chiêu nhìn thấy bậc thang đá ở nơi cuối cùng, lối đi ra chắc là thư phòng của lục nhiên. Văn Chiêu đẩy cửa gỗ ở lối ra của địa đạo liền gặp cái cửa gỗ khác là giá sách chỉ có điều bên trên chỉ có thưa thớt mấy quyển sách mà thôi. Không coi là nặng, nghĩ đến Lục Nhiên lúc này có lẽ ở trong phòng ngủ. Nàng còn phải ra khỏi thư phòng rồi đi qua đó, có lẽ sẽ lại bị Ngụy Lương bắt được. Văn Chiêu đứng tại chỗ trong giây lát, quyết định không quan tâm Ngụy Lương nhìn nàng như thế nào. Dù sao thì giữa nàng và Lục Nhiên quả thực không tính là trong sạch hoàn toàn. Bước chân ra, lúc Văn Chiêu đi qua một tấm bình phong trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy bên trên bức bình phong đó bất ngờ lại là chân dung của nàng. Nàng mang áo ngủ nằm trên nóc nhà, tóc đen và góc áo thủy ý tản ra. Mà lúc đó chính là đêm trời mưa. Chỉ nhìn một cái này thôi Văn Chiêu liền nhớ tới tình hình cái ngày mà lục nhiên vẽ. Chỉ là lại không biết hắn tại sao khắc sâu ấn tượng với cảnh vật như thế. Văn Chiêu quay đầu đi, lại thấy một án thư rộng lớn đặt gần cửa sổ trong thư phòng. Ở trên đó Văn Thư trồng chất cao khoảng một tấc. Mà một người đang nằm nhoài trên bàn, sau lưng chậm rãi nâng lên hạ xuống, tóc đen của hắn trượt xuống, che nửa gương mặt, vẫn ngủ say không phát hiện ra điều gì. Giữa hai lông mày còn sót lại mấy phần mệt mỏi, nhưng cảnh vật này an bình tốt đẹp như vậy, khiến trái tim văn chiêu nháy mắt mềm nhũn. Cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn hắn, hiện tại đã là cuối năm rồi, nhưng lục nhiên ở kinh thành không có người thân, hiện tại lại bởi vì chuyện của tiết thướng mà chịu đủ chỉ trích. Lúc văn chiêu yên tĩnh nhìn hắn, trong lòng bắt đầu đau từng chút từng chút, bên cạnh án thư có treo áo choàng hắn cởi ra, tuyết ở trên đó đã sớm trượt xuống đất, thấm chỗ thảm đó thành một mảng màu tối. Văn chiêu gión dén tiến lên, gỡ áo khoác xuống, sờ một cái đã thấy khô ráo rồi thì dự định đắp lên cho hắn. Mặc dù trong phòng này có đốt lửa than nhưng nằm ngủ trên bàn rốt cuộc dễ bị cảm lạnh. Chỉ là áo khoác trong tay nàng vừa chạm đến phía sau lưng hắn. Cơ thể Lục Nhiên liền nhẹ nhàng run lên một cái, lập tức giống như nửa mê nửa tỉnh bắt được tay nàng. Hai mắt vẫn nhắm lại, bàn tay lớn ấm áp lại bao tay của nàng lại đồng thời nhẹ nhàng xoa nắn. Ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Chiêu Chiêu, nàng về rồi, đúng vậy, nàng về rồi." Giọng nói của hắn bởi vì còn chưa tỉnh ngủ mà có chút khàn khàn. Văn Chiêu nhẹ nhàng: "Ừ." Một tiếng, từ phía sau ôm lấy hắn.